Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tần gũi đàn ông để mà luyện thần nhớ <cười> Nhớ là càng trẻ càng đẹp Thì uy lực của thần lại càng mạnh nhớ Còn lại mọi thứ Tôi khắc lo Dạ <cười> Mọi chuyện sẽ y như ý thầy <cười> Miễn là thầy luyện được giả thần Nói đoạn, cả hai lão đều cười hành hạch. Kẻ thì sung sướng có thêm một khoản tiền lớn. Còn kẻ thì cười cười vì biết rằng chẳng cần phải tìm đâu xa. Ở nhà đã có sẵn đối tượng được chọn để luyện thần. ấy chính là con sen nhà mình. Lúc này, lão đớp đã đi đến nhà của tên thầy tà thông báo tình hình. Thầy tà ngó ra cổng, chồng thanh hồng đang ngồi cạnh bên cái xe kéo đợi chủ. Bất giác khóe miệng vén lên một ý nghĩ vô cùng tàn bạo. Này, thì cái thằng ngoài kia là tình nhân của con ả mà nhà thầy đớp định dùng để luyện thần đấy à? Được, thế cái bột gói ngũ sắc mà thầy đưa không cần nữa rồi. Bây giờ nhờ ông nghe làm theo những gì thầy nói đây này. Nói đoạn, lão lại tuôn luôn một chàng thao thao bất tuyệt. Lão đớp ngồi nghe mà toát cả mồ hôi Xong Lão cũng chỉ biết thốt lên Ôi giời ôi Giời đã sinh ra thằng đớp tôi Thế mà còn sinh ra thầy ta Quả thật là những gì Gã thầy ta vừa nói Vượt xa sức tưởng tượng của lão đớp Làm cho lão mới chỉ nghĩ đến thôi Mà cũng sợn cả da gà da chó Lạnh cả tóc gáy Từ xưa tới nay ở cái xứ này Lão đớp nổi tiếng là phường ác ôn Dùng đủ trò Mọi nhục hình với người khác Với những kẻ không có tiền giả địa tô Lão đánh cho đến thở sống thiếu chết Còn cho người đến tận nhà vơ vét Tất cả những thứ gì có thể dùng được Đến cả chổi cùn dế rách cũng không tha Vì không chịu nổi cảnh hành hạ Một tuần rễ đến hai ba bận Bị lão lọc cổ mà lôi đi Nhiều nhà trong lúc quẫn bách Phải chọn cái chết Để mà được giải thoát. Chỉ trong một đêm. Cả nhà treo cổ tự tử. Cả cha mẹ lẫn con cái. Những cái chết của họ. Làm cho người dân ở xứ này. Căm phẫn lão đớp lắm. Chỉ mong đến cái ngày lão phải trả cái nghiệp lão gây ra. Kẻ làm giàu. Trên xương máu của người khác. ấy thế nhưng mà. Đã bao nhiêu năm nay. Ở cái xứ này. Người ta khổ thì vẫn hoàn khổ. Còn lão đớp giàu. Lại càng thêm dầu Ác lại càng thêm ác Lúc này ở ngoài cổng Anh Hồng ngồi đợi lão đớp Trong lòng thấp thỏm không yên Đứng lên ngồi xuống Ra ngóng vào trong Dường như anh Hồng đang suốt ruột Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh Để đến cái khoảnh khắc mà anh cùng với tơ Cao chạy xa bay Xe ơi Xe Xe ôi Thế mày điếc đây à Do trong lòng chỉ nghĩ đến bỏ trốn, chẳng để tâm mọi thứ xung quanh. Anh Hồng không biết được là Lão Đớp đã đi ra từ bao giờ, gọi mỏi cả mồm thậm chí còn vỗ vai mấy lần. Anh Hồng vẫn cứ sững sờ như tượng, mắt trợn to không chớp, nhìn về đằng kia xa xăm. Lão Đớp nổi cơn máu chó, sẵn tay đang cầm cái ba tong, vụt một cái thật mạnh lên đầu của anh Hồng. Đầu anh Hồng bị toạc một vết, từng dòng máu trôi ra, bê bết ở trên tóc. Chỉ đến khi một vài giọt máu đầm đìa ở trên chán nhỏ tông tỏng xuống đất, anh Hồng mới giật mình bừng tỉnh, đau đến thái cả mặt, hai tay ôm đầu. Khi nhìn lại thì cả bàn tay đã nhoe nhoét máu. Anh chạy vội đến bên vệ cỏ, mọc ôm tùm ven đường, hái mấy cây nhỏ nhồi. Chẳng ngần ngại, sạch bẩn, đưa vào miệng mà nhanh ngấu nghiến, rồi bịt lên đầu để cầm máu. Lão Đốc cũng chẳng mảy may xót thương, trái lại. Càng nhìn ánh hồng thì lại càng ngớ mắt, lão lầu bầu trời. Tiền sử trả nhà mày, mày có nhanh mà kéo ông về hay không? Nuôi cái thứ ăn hạt như mày, tháo nuôi mẹ mấy con chó. Nó còn biết canh cầm giữ nhà. Cái thứ như mày nuôi tốn cơm, tốn gạo, phi gạo, phi tiền. mua cái việc đưa ông đi cho ông về mà không xong. Dạ, dạ, dạ vâng, con, con biết tội rồi. Dạ, dạ ông lên xe, con con kéo đi ngay. Dù trong đầu vẫn còn choáng váng, mọi thứ trước mắt vẫn còn nhoè nhoẹt, lẫn trong màng. Nghe hot nhất tại đọc